các bạn đang nghe tại Khi thằng Hiếu nó lớn rồi đó, tuổi đầu mà cứ lông bông theo đám trai trẻ trâu chơi bời liều lầm. Tôi nói với bà rất nhiều lần rồi, xem trong cái làng này có cái đám nào tốt thì đánh tiếng xin cưới cho thằng Hiếu, vậy mà bà không có nghe, suốt ngày cứ lo kiếm tiền với chả kiếm bạc. Bà cầm ngồi nhai chầu nghe ông Lương nói vậy thì chẳng lọt tai một câu nào. Bà vâng dạo qua quýt cho xong để cho ông Lương không bóc mẽ mình. Chứ còn bà thì bà đẻ ra Cho nên bà hiểu tính của nó Nó không thích sự sắp đặt cho cuộc đời của nó Nhất là chuyện vợ con Bà quay đi nhổ bãi nước trầu ra khỏi miệng Đưa tay quệt khóe môi bà nói Ờ thì tôi cũng đang tìm mối cho nó Nhưng mà đó là chuyện gia đình Còn cái việc mà tôi bàn với ông hồi nãy là cái việc làm ăn Nếu may mắn mà nhà ta trúng thầu cái lần này Thì chẳng phải cái nghề nghiệp gia truyền nhà mình càng nổi tiếng hay sao Ông Thế tôi nói có phải không Ông Lương nghe vợ nói thì cũng có lý Vốn bản tính không thích Bon Chen cho nên ông liền xua tay Thôi thì tùy bà với thằng Hiếu Tôi thì tôi biết bao nhiêu việc phải lo Bà với nó muốn gì thì cứ làm đi Đừng để cho thiên hạ người ta chửi vào mặt tôi là được rồi Biết ông Lương đã xuôi lòng bà liền cười xòa Nói với giọng vui mừng Ông cứ yên tâm vụ này tôi giao cho thằng Hiếu Rồi ông sẽ không chê con nó vô dụng lông bông nữa cho mà xem Ông Lương đứng dậy thở dài Nếu thằng Hiếu biết lo làm ăn và được việc như lời của vợ ông nói Thì ông cũng mừng và truyền tâm giao cái cương ngươi này cho nó quản lý. Ông bà chỉ có duy nhất một mình Hiếu là con trai, còn con Vân em của thằng Hiếu là con gái. Sau này đi lấy chồng thì theo chồng. Ráng của ông lom khom bước ra khỏi cầm. Ông muốn đi ra lò gạch xem thợ đã chất gạch đầy lò hay chưa. Bà cầm nhìn theo dáng của chồng trong đầu thầm nghĩ. Nhà này nếu mà không có tôi thì cái gia nghiệp của nhà họ Nguyễn có thịnh vượng đến ngày nay không? Lần này tôi quyết phải trúng thầu bằng mọi giá Dù ông không cho tôi tham gia Thì tôi cũng tự quyết cho bằng được Trung đang say mềm Trong một quán cháo lòng tiết canh Thì Hiếu cùng đám bạn bước vào Chủ quán cho một đĩa lòng lợn tiết canh đi Nhớ bỏ nhiều lạc vào đấy Nghe giọng nói quen quen Trung liếc đôi mắt say khứt nhìn Hiếu "Ờ, chú em hả qua đây làm với vài ly Anh đang buồn vì không qua nhậu công. Nghe hàng xóm nói như vậy Thì đám bạn của Hiếu tán thành ngay Cả bọn lại một phen say bí tỷ Uống được một lúc thì cả đám thích chán cho nên chuyển sang chuyện ma để thách thức nhau Một người trong bản nhậu lên tiếng À này, tao thách đứa nào đêm nay ra mộ của con Thúy ngủ một đêm đó Tao sẽ chiêu đãi thằng đó một chầu nhậu cho mày có đứa nào dám ra đó ngủ không? Lại nói về Thúy Thúy là một người ở nơi khác đến đây để sinh sống Cô mở một quán cà phê tròi và hành nghề làm gái mại dâm dưới thị trấn cách làng thượng này không xa nhưng cô ta bị người ta hãm hiếp và giết chết cách đây gần ba tháng người ta phát hiện xác của cô lõa lổ dưới cống nước của làng thượng và không còn bà con thân thích cho nên công an quyết định để dân làng chôn cô trong bãi tha ma của làng đến giờ thì hung thủ vẫn bật vô âm tín những lời đồn thổi về hồn ma của thúy ngày một nhiều vì mấy kẻ nghiện cờ bạc thường hay đem lễ ra mộ của thúy lúc nửa đêm để xin số ghi đề Chẳng biết do chết oan mà hồn của Thúy Hiển Linh hay là vì đám bài bạc mê tín mà vô tình cũng có vài người chúng để rất lớn. Vì thế họ đồn thổi hồn của Thúy Hiển Linh. Mấy tay ghi đề thì lật đật đem cọc ra cắm để cho hồn của Thúy không hiện thân để cho bọn nghiện khỏi xin. Cứ cắm xuống con bài bạc lại nhổ lên dần dần thì cũng chán cho nên bỏ mặc Nghe đến lời thách thức thì cả đám đều lắc đầu ngắn ngẩm người kia lại lên tiếng Thôi! Dì chứ đem người chết ra làm trò đùa Chẳng may cái lời đồn kia nó là thật Nó quay về nó quật cho chúng mày không có trượt phát nào đâu Người đưa ra lời thách thức ban nãy liền tiếng Còn mẹ cái thằng sợ chết nhà mày Mày không dám thì để đó cho thằng khác nó đi Mày lại nói hù người khác thế bố thằng nào mà dám Hiếu lúc này suy nghĩ một hồi rồi nói Thằng này nó nói đúng đó Ta không tin trên đời này có ma quỷ gì cả Chúng mày không biết thằng Bắc điên xóm mình hay sao Nó suốt ngày ăn cơm ở nhà Rồi đêm lại ra bãi mồ mà ngủ đó thôi ấy thế mà có con ma là nó bắt đi đâu Chứ mày thấy ta nói đúng không Nói xong Hiếu lại quay sang hỏi Trung Anh Trung Anh thấy em nói có đúng không ạ Cả đám lại phá lên cười Trung nhấp một ngụm rượu vô ngực cao hứng mà nói Được rồi để tao đi Tao sợ gì ma quỷ hay là con thúy gì hết chứ Nếu mày giữ đúng lời hứa Đêm nay tao sẽ ra ôm mộ của nó ngủ Cả đám tán thành lời thách thức của nhau ngồi mãi cho đến khuya thì mới khật khưỡng ra về. riêng Chung thì hắn rẽ vào trong nghĩa địa, tay cầm chai rượu đầy ve chân nọ đá chân kia cứ như vậy bước vào bên trong. lâu lâu hắn lại đưa chai rượu lên tu ừng ngực, đi đến cái. Nghe